nên bảo tao đi mua gà luộc rượu để xong rồi lại bảo không muốn ăn lại còn du trong cái đó rồi lén bỏ ra đây làm cho ông phải lần mò không phải là ông đang cần mày ông đánh cho mày bỏ mẹ ông Lý vừa đi vừa lẩm bẩm trời gã thầy cúng ra chiều tức tối lắm đi đến mộ phần dòng họ ông bảo đám đầy tớ đặt anh Đức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 nó không có tội đúng không mày định nói thế phải không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net